không đủ ấm ông ông ông để vợ chồng tôi đi thay cháu nó bá chiến đang sẵn chân đạp cho ông khá một cái ông khá ngã lộn mấy vòng ở trên mặt đất mang hai cái thân già chúng mày về để bà té à hả thế muốn tao dần cho một trận nữa phẩm xẹo mày ở đây xử lý cho tao tao đi nhà khác nói đoạn lão vung vẩy cái ba toang mà tiến ra ngoài cổng vừa đập vào đám cây mọc ven đường bôm bốp bôm bốp thằng cu đen thương cha chạy lại đỡ ông khá dậy nước mắt không ngừng tuôn rơi cha mẹ cứ để con đi không sao đâu cậu con, con sẽ cố gắng để không bị đánh đập bà khá nước mắt lưng chòng bàn tay run rẩy gầy gò vuốt lên mặt con bà biết đến nhà ông bá chiến thì khác nào đẩy con vào trốn địa ngục có bao nhiêu người đi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 Điểm chị vào đây Tao còn đi nhà khác Thế tao không dỗi mà ngồi xem Chúng mày khóc lóc kể khổ nha Còn thằng kia Nhanh mẹ cái tay mày lên Thu dọn đi rồi đi đi đi đi Nhanh lên cho ông phang bỏ mẹ Mới biết giờ Thằng cu đen nghe thằng sẹo quát Vội vàng vào nhà Vơ vội lấy đôi bộ quần áo rách Nhét vào trong cái tay nải Nó biết nếu như không nhanh lên thì kiểu gì Thằng sẹo cũng sẽ đánh cha mẹ nó